Cô thế sao? Có dự định gì không? Vườn tay chuẩn bị rót trà Tô Kỳ lại tranh bưng ấm trà lên Giúp anh và Diệp bằng dùng rót đầy lì Khoanh tay đứng bên cạnh Nói Tôi muốn ở lại Cho dù là người làm kẻ ở Tôi cũng bằng lòng La Thuần nhìn về phía cửa Thì thấy hai người đàn ông mặc áo đen lạnh lùng đi đến Người bảo vệ đứng ở cửa duỗi tay ngăn lại Rất xin lỗi Đây là khu vực nhà riêng Các anh không thể vào hai gã áo đen kia giơ súng bắn chết hai người bảo vệ ngây ngang bước vào trong sân la thuần thấy bọn họ thản nhiên giết người như thế thì rất tức giận tung người nhảy từ sân thượng xuống gã áo đen có pháp dáng cao chỉ vào la thuần nói chỗ bọn mày chứa chấp tội phạm truy nã của hội hồ thánh chúng tao không muốn chết thì mau đưa cô ta ra đây la thuần hiếp mắt hỏi chúng mày tự tiện xông vào nơi ở tư nhân còn giết người lung tung Chúng mày có còn coi luật pháp ra gì nữa không? Luật pháp?" Hai gã áo đen cười nhừa điên, gã cao to đứng bên tay trái nói. "Tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là luật pháp." Xất lời, gã liền tung một quyền vào ngực La Thuần, gã ra quyền xao quẹt tàn nhẫn, là một đòn tấn công chí mạng. La Thuần lùi về phía sau, vung tay phóng ra một thanh phi đao, gã cao to thấy một luồng sáng bạc đột ngột lóe lên trước mắt. Sợ hãi nếp người sang bên phi đao cắt đứt vài cọng tóc của gã Nếu gã chậm hơn một chút Thì sẽ bị xuyên thủng cổ họng Sắc mặt hai gã ảo đen Đều trở nên nghiêm trọng Gã cao to tức giận nói Thằng nhãi kia, Tao khuyên mày đừng xen vào việc của người khác Vừa nãy tao chỉ dùng 3 phần sức mạnh Nếu tao dùng hết sức Thì chưa chắc mày đã đỡ được Lào thuần lạnh nhạt đáp Mày cứ đánh tiếp đi Xem tao có đỡ được không Gã áo đen có vóc dáng thấp hơn Cao mày nói Thủ đô đúng là đầm dòng hang hổ Nhưng mày nên biết Anh em bọn tao là người của hội hồ thánh Bất kể thế lực sau lưng mày lớn đến mấy Cũng không chọc nổi Gã liếc mắt nhìn Tô Kỳ và Diệp băng dung Trên sân thượng rồi nói tiếp Tốt nhất bọn mày đừng báo cảnh sát Bọn mày không tưởng tượng được Hội hồ thánh mạnh đến mức nào đâu Báo cảnh sát chỉ khiến chúng mày Tự rước lấy tai bay vạ gió mà thôi La Thuần cười hà hà đáp Bang hội do một đám rác rưởi vô dụng dựng nên Mà cũng dám coi giải luật pháp quốc gia ư? Mày lấy đâu ra can đảm thế Hai người kia đồng thời biến sắc Phẫn nộ quát Mày dám xỉ nhục hội hồ thánh bọn tao à Tô Kỳ đứng ở mái nhà Lạnh lùng cười hỏi Vốn dĩ Sự xuất hiện của hội hồ thánh bọn mày Đã là tự dước lấy nhục Bọn mày nghĩ mình giỏi lắm à Chỉ có bọn mày là người Những người khác thì không phải chắc Đồ phản bội, gã cao to hừ một tiếng, nói. Chỉ có cung phụng Hồ Thánh Đại Nhân mới tìm thấy lối thoát. Mày phản bội hội Hồ Thánh. Tao cảm thấy bị ai tột độ thay mày. Chỉ khi mày tự đi tới trước mặt Hồ Thánh Đại Nhân chịu sự trừng phạt, mày mới có thể nhận được sự giải thoát. Tô Kỳ nhếch mắt hỏi. Tao lười nói chuyện với đám thiểu năng trí tuệ như bọn mày. Cái gã Hồ Thánh Đại Nhân mà bọn mày cung phụng cũng là đồ thiểu năng trí tuệ. Tao nói thế, bọn mày đã rõ ràng chưa? Nghiệp chướng. Hai gã áo đen tức run người, đồng thời tung người nhảy lên lao về phía Tô Kỳ. Đừng mơ gây rối ở chỗ của tao." La Thuần phóng ra bốn thanh phi đao, hoàn toàn ngăn chặn bước tiến của bọn chúng, khiến bọn chúng phải rơi xuống đất. La Thuần tiếp tục phóng ra hai thanh phi đao, hai gã kia vội vàng tránh né, lại không ngờ rằng hai thanh phi đao phóng về phía mà bọn chúng muốn né lần này muốn tránh cũng không thoát hai bọn chúng đều bị đâm vào cánh tay máu me bắn tung tóe rút lui hai gã mặc áo đen đều bị La Thuần đánh cho không thể phản kháng đành phải quay lưng bỏ chạy La Thuần tung người nhảy lên sân thượng dùng hai tay đồng thời phóng ra mấy chục thanh phi đao dạo gần đây khả năng quan sát của La Thuần càng ngày càng siêu phàm hễ cài được ra tay tất nhiên đều sẽ có dấu hiệu đè lần theo La Thuần dự đoán rất chính xác, phóng phi đao về phía mà bọn chúng sẽ né tránh. Chẳng khác gì bọn chúng tự chạy ra cho phi đao đâm chúng. Hai gã kia có võ công. Tuy chỉ trong tích tắc, bọn chúng đã chạy được hơn trăm mét, nhưng phi đao của La Thuần lại có thể lao xa vài cây số. Phi đao liên tục được phóng ra, bọn chúng không thể né hết. Mặc dù đã chặn được vài chục thành, nhưng phi đao vẫn lao tới dày đặc như mưa rào. Bọn chúng liền bị đâm lỗ chỗ như cái rổ. Tô Kỳ hít vào một luồng hơi lạnh, nói. Hai gã này là hộ pháp của hội Hồ Thánh. Thực lực đều là không cảnh. Tô và Đồ Lòng đều không thể đánh lại bọn chúng. Không ngờ, anh lại có thể giết chết chúng dễ dàng như thế. E rằng, thực lực của Hồ Thánh cũng chẳng hơn được La Tiên Sinh. La Thuần Lạnh nhạt đáp. Không cảnh chẳng là gì cả. Tô Kỳ nhìn bóng lưng vĩ ngạn của anh, sắc mặt đầy phức tạp. Thật ra, anh không cần phải đắc tội hội hồ thánh vì tôi. Tôi chỉ là một kẻ chạy nạn, chẳng mong gì hơn, giữ được mạng là may lắm rồi. Nếu thật sự không được, thì tôi sẽ trốn sang nước ngoài, hai bọn chúng sẽ không thể bắt được tôi. La Thuần mỉm cười đáp. Những người ở bên cạnh La Thuần tôi, dù chỉ là người hầu, tôi đều sẽ không để ai đụng vào một đầu ngón tay của họ. Huống chi, hội hồ thánh là cái loại tổ chức độc ác, y thế hiếp người, coi tính mạng như cỏ rác Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tiêu diệt bọn chúng. Giọt băng dung tiên tới nắm tay Tô Kỳ nói. Cô cứ yên tâm ở đây. Mỗi người ở chỗ chúng tôi đều từng đắc tội rất nhiều người. Nhưng bây giờ ai cũng đều sống tốt cả. Cô nhìn thoáng qua La Thuần, mỉm cười nói tiếp. Và lại, là Tiên Sinh sẽ bảo vệ chúng ta an toàn. Anh ấy chính là thần hộ mệnh của chúng ta. Tô Kỳ cảm thấy đầu mũi cay cay. Cô ta chưa bao giờ được ai đối xử tốt như thế Nghĩ đến chuyện trước kia Mình từng suýt giết chết La Thuần Cô ta càng thêm xấu hổ cúi đầu nức nở nói Cảm ơn hai người Diệp Băng Dung kéo cô ta ngồi xuống Trò chuyện hồi lâu Mãi đến đêm khuya Hai người mới về phòng ngủ Sáng sớm La Thuần ôm Diệp Băng Dung trong lòng Cùng nhau tình giấc Diệp Băng Dung chợt nhớ tới cảm giác kỳ lạ Khi hù lên chữ chấn vào ngày hôm qua nên đã kể lại chuyện đó cho La Thuần. Nghe xong, La Thuần mừng rỡ hôn cô một cái, bảo Bước đầu đã thành công, kế tiếp có thể chính thức tiến hành tu luyện ấn pháp. Chẳng bao lâu nữa là em có thể so tài cao thấp với đám người thanh lôi rồi. Giệp bằng dùng vui vẻ hỏi Thật á? Cảm ơn ông xã. Em định cảm ơn anh thế nào đây? Kiếp sau em sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp anh nhé. Anh không đợi nổi, Thôi thì bây giờ em cứ lấy thân báo đáp luôn đi Hai người liền cười xúc xích quấn lấy nhau ở trong chăn Thế rồi phía ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa Giọng của Diệp băng bồng vang lên Mới sáng sớm Mà sao hai anh chị ồn ào thế hả Mau dậy đi Có người tới tìm anh rẻ đấy Là thuần lập tức mặc quần áo xuống lầu thấy lão đàm đi qua đi lại Ở trong phòng khách Nghiên cứu bình hoa cổ đặt trên bàn Nếu ông thích Thì tôi tặng ông đó không được không được lão đàm khoát tay nói tôi không nhận hối lộ nếu không mất việc thì tội chờ khi nào tôi về hiếu thì cậu lại tặng cho tôi nhé tên nhãi nhà cậu giờ cũng gây gớm đấy xung quanh có cả đám mỹ nhân lại còn có rất nhiều tiền nữa chứ sướng hơn thời làm lính nhiều nhỉ <cười> chắc chắn rồi lão thuần mời ông ấy ngồi xuống tô kỳ lập tức tới dâng trà rót trà xong cô ta lại đi ra lão đàm thọc lưỡi thở dài Ngay cả người bưng trà xót nước cũng xinh đẹp thế kìa. Mẹ nói chứ, bao giờ những cái làm công ăn lương như bọn tôi mới có đãi ngộ tốt thế này đây? Lạ Thuần cười đáp. Thích thì tôi cho ông đấy. Cút đi. Lão đàm khoát khoát tay, bỗng nhiên lại ra vẻ nghiêm túc, móc một tập hồ sơ ra khỏi túi, bảo. Dạo này, động tĩnh của cậu quá lớn, gây thù chốt quán quá nhiều, làm ảnh hưởng rất sâu tới phía chính phủ. Thế nên, cấp trên quyết định kỷ luật cậu. Kỷ luật cái gì? Là thuần đoán chắc rằng không phải kỷ luật nghiêm trọng. Nếu không, lão đàm sẽ không nhẹ nhàng thế này. Lão đàm bỗng cười hà hà, đấm anh một phát rồi bảo. Thằng nhãi cậu được thăng chức rồi. Ông ấy ném giấy tờ ra trước mặt anh. Cậu không biết, ông già này phải khuôn môi múa mép đến mức nào mới bảo vệ được cậu đâu. Dạo này, thực lực của cậu càng ngày càng mạnh, thế lực cũng càng lúc càng lớn, khiến cấp trên đứng ngồi không yên, vốn dĩ. Cấp trên muốn qua cầu rút ván với cậu Tôi phải đến xin sỏi ỉ ôi Lấy cái mạng già của tôi ra đảm bảo Cấp trên mới đồng ý để cậu lập ra Một ban ngành riêng Nằm giới quyền của ban ngành mà tôi đứng đầu Chịu trách nhiệm quản lý giới võ đạo La Thuần cầm giấy tờ đọc một lượt Tuy cấp bậc không cao Nhưng quyền lợi vẫn rất lớn Thậm chí còn được phép điều động vũ khí hạng nhẹ Lão đàm nghe mặt nói Nhưng mà Cấp trên cũng có điều kiện Nếu cậu làm tốt Sau này, cậu chính là anh cả của giới võ đạo, quốc gia sẽ dốc sức ủng hộ cậu, nhưng nếu làm không tốt thì sẽ bị cách chức và điều tra." Lão Thuần hỏi. "Như thế nào mới là làm tốt?" Lão Đàm không dằn lòng được, bèn nói. "Cái đó còn phải hỏi hả? Cậu phải đoán được suy nghĩ của cấp trên chứ. Họ cần hòa bình yên ổn, còn cậu cần thế lực của toàn bộ giới võ đạo, khiến tất cả giới võ đạo đều phải nghe theo cậu, cậu phải khống chế được bọn họ." không để bọn họ trở thành mối uy hiếp của nhân dân và quốc gia. Tốt nhất là cậu phải khiến phần lớn những người có thực lực dốc sức vì quốc gia, bảo vệ tốt nhân dân. Sau này, khi cả ban ngành này vận hành chỉnh trù, sẽ trở thành con rào sắc bén của quốc gia. Nhớ thế, tất cả mọi người sẽ không phải làm ra mấy chuyện như qua cầu rút ván. La Thuần cầm tờ giấy vội vẫy, vẫy, cao mày nói. Con người tôi rất ghét giang buộc. Ai thèm giang buộc cậu? Lão Đàm buồn bực nói: "Là cậu phải ràng buộc người khác, cậu hiểu không hả? Không có quy tắc, khiến giới võ đạo bây giờ tối tăm rối loạn. Cậu muốn thấm trị tốt thì tất nhiên phải cần quy tắc. Hay cậu cứ bắt đầu từ hội võ thuật tinh hà của cậu đi. Những người thanh niên mang lòng nhiệt huyết kia chính là hạt giống tốt nhất, cậu phải tìm tòi và bồi dưỡng họ cho tốt, kết nạp họ, khiến họ cống hiến sức mình vì đất nước, cậu hiểu chưa?" "Được rồi." Bởi vì La Thuần từng làm quân nhân, hơn nữa tình cảm giữa anh với Lão Đàm rất sâu động, thế nên anh đã đồng ý. Lão Đàm nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đeo tay, rồi bảo, Thôi, cứ thế nhé, tôi có việc phải đi rồi, cậu nhớ làm cho tốt vào, nếu không tôi chẳng biết phải giấu cái mặt già này ở đâu nữa. Ông yên tâm, La Thuần đưa ông ấy ra ngoài cửa, nhìn tài liệu trên tay. Sau đó, lập tức gọi bốn người đồ đại tới, mở một buổi họp khẩn cấp, đại loại là xây dựng nên quy định của hội võ thuật tinh hà ràng buộc chặt chẽ các thành viên của hội võ thuật. Ngoài ra, La Thuần còn yêu cầu họ âm thầm lưu ý tập trung bồi dưỡng những người có đức cách tốt. Nếu thông qua khảo sát về mức độ trung thành, thì bắt đầu đề cử tiến vào bộ phận nòng cốt. Sau khi buổi họp kết thúc, La Thuần nhận được tin tức từ Lộc Nua. đa số những người tụ tập ở đó đều đã rời đi. Chỉ có một bộ phận nhỏ vẫn muốn ở lại mò chút cơm thừa cành cặn. trứng Đức rời khỏi đầu tiên. Lúc trở lại băng thành, cũng không thấy ông ta có hành động. Chẳng biết ông ta có đang bí mật lập ra kế hoạch gì không. La Thuần biết chắc chắn rằng ông ta sẽ báo thủ cho con trai. Thế nên anh định chờ ông ta hành động trước. Dù sao, bây giờ cấp trên vẫn theo dõi anh từng ly từng tí. Mọi hành động của anh đều phải lưu tiếng tốt mới được. Mấy ngày sau, Vết thương của đám người Lý Thanh Lôi đều khỏi hẳn, La Thuần gọi bốn người vào trong căn phòng bí mật, lấy bốn bộ áo giáp kê ra. Bốn bộ áo giáp trôi lơ lửng trên không, tỏa ra hào quang với màu sắc khác nhau, trông chúng rất uy vũ khí phách, khiến cả bốn người đều phải tròn tròn mắt nhìn ngắm kỹ càng. "Bộ áo giáp này ngầu quá." Lý Cường sờ vào bộ áo giáp màu đen, đột nhiên cảm giác đầu ngón tay đau xót vài giọt máu tươi bị áo giáp hấp thu Ngay sau đó, bộ áo giáp giống như một dòng nước bao trùm lên người hắn ta, hình thể hắn ta to lớn, bộ áo giáp cũng to ra theo, dán chặt lên người của hắn ta. Những người khác cũng bắt trước, mặc áo giáp của mình vào người, lập tức cảm thấy toàn thân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như có được sức mạnh vô hạn. Lộ tinh mặc áo giáp chú tước màu đỏ, toàn thân như bùng lên ngọn lửa rực rỡ, Đường Hiệp mặc áo giáp bạch hổ, Ngào Chấn mặc áo giáp thanh long. Bốn người trông rất uy phong lẫm liệt, năng lực chiến đấu ít nhất phải tăng lên gấp đôi. La Thuần nói sơ qua về hành trình đi lốp nùa lần này, Ngào Chấn giật mình hỏi. Thế tức là, lời đồn về ba ngàn bộ giáp vàng là sự thật. Nếu bây giờ chưa cần sử dụng đến, tôi hoàn toàn có thể bày đại trận linh địa Long Sơn ở Tề Châu bằng ba ngàn bộ giáp vàng đó. Đến khi ấy, cứu điểm của chúng ta sẽ được phòng thủ kiên cố, ngay cả đạn đạo cũng chưa chắc phá vỡ được. Lý Thanh Lôi cười nói, Sư phụ, anh không biết đấy chứ, bây giờ tam sư đệ đã là cao thủ bày trận rồi, mỗi ngày cậu ta đều vùi đầu khổ học, chỉ đến thăm hỏi vài vị đại sư phong thủy thôi, cũng bỏ ra vài trăm vạn. Tôi tận mắt chứng kiến, cậu ta bố trí một cái tụ linh trận cỡ nhỏ, nằm ở trong đó cực thoải mái luôn. Là thuần đã sớm biết được tài năng vượt trội của Ngao Trấn Nên cũng không kinh ngạc, anh lấy ra một cuộn sách ngọc từ hồ lô tử kim bảo Đây là bí thuật bài trận của thư viện đại diễn, cậu cầm lấy nghiên cứu cẩn thận vào, chỉ có một bộ thôi, không được để mất đâu đấy Cảm ơn sư phụ Ngào Trấn đưa hai tay nhận lấy, vô cùng vui vẻ La Thuần nói với ba người kia Mọi người thích gì cũng có thể nói với tôi Tôi đây chẳng có gì, chỉ có mấy loại bí tịch kỳ lạ khó kiếm là rất nhiều Hai lão thanh bỏ ra mấy chục năm, gắng sức tập trung quan sát chú ý đến các đại môn phái, gần như tất cả bí tịch bảo bối đều bị hắn ta vơ vét sạch sẽ. Tiếp theo, La Thuần lại phát ra vàng cho nhị lão âm dương, Hình Hoài và Liêu Kim Đình. Ba người họ theo anh cũng đã lâu, đáng để tin tưởng. Những bộ giáp vàng khác thì anh giữ lại, đợi đến khi công trình linh địa Long Sơn ở Tè Châu được xây dựng xong, anh sẽ đặt chúng vào trong đại trận. Trong những ngày kế tiếp đều rất yên ổn, La Thuần đã đoán sai. Sau khi trở về, Trương Đức không còn có hành động gì nữa, trông có vẻ làm việc rất kín tiếng, không để lọt ra bất cứ tin tức gì. Nhưng La Thuần cũng không định bỏ qua cho ông ta. Người này có giã tâm rất lớn, lòng dạ độc ác, không thể không dè trừ, chỉ là chưa đến cơ hội thích hợp. Linh địa Long Sơn Tè Châu được tiến hành xây dựng đúng như quy trình, La Thuần dẫn nhà họ Diệp hoàn toàn rời khỏi thủ đô, đến với vùng đất Tề Châu. Ngao Trấn chỉ đạo xây dựng, tạo ra một đạo trường tu luyện ở khu vực trung tâm của Long Sơn. Bên ngoài bố trí rất nhiều đại trận, có cả tác dụng tấn công và phòng thủ. La Thuần mang về rất nhiều nguyên vật liệu, đủ để dựng lên một cái đại trận. Lúc xây dựng xong phần nền tảng, thời tiết đã là đầu đông, khí trời trở nên lạnh lẽo hẳn. Ngày ấy, La Thuần nổi hứng đến cơ sở chính của hội võ thuật tinh hà để tuần tra. Vừa mới vào cửa đã đụng phải một đám người đi ra. Lúc hai bên gặp thoáng qua nhau đều dừng bước, người thanh niên dẫn đầu kinh ngạc hỏi: "La Thuần, đúng là cậu hả? Tên nhãi này." Anh ta đấm một phát lên vai La Thuần, Liêu Kim Đỉnh đứng đằng xa thấy thế thì thoáng run rẩy, nghĩ thầm: Rốt cuộc tên kia là ai Mà dám động tay động chân với hội trưởng như thế Lao thuần cũng nhận ra anh ta Cười nói Khương xuất lâu lắm không gặp Hai người là bạn cùng bàn Hồi học cấp 3 Kể từ khi Lao thuần đi lính Cả hai đã không còn liên lạc Hồi còn đi học Tính cách của anh rất quái gở, Không có bạn bè Chỉ mỗi khương xuất là quan hệ khá tốt với anh Khương xuất hương phấn cười nói Thật là tôi còn tưởng rằng cậu mất tích không tài nào liên lạc được. vừa hay hôm nay họp lớp, chúng ta cùng đi đi. mấy người này cậu còn nhớ không? La Thuần mới chợt nhận ra những người đi cùng Khương Xuất đều là bạn học cũ của mình, nhưng anh và họ chẳng thân quen, thế nên La Thuần chỉ lễ phép gật đầu. Cuối cùng anh bị Khương Xuất nhiệt tình đẩy vào xe taxi, chạy tới cái khách sạn tổ chức buổi họp lớp. Trên xe Khương Xuất vui vẻ phấn khởi nói, nói cho cậu nghe. Buổi họp lớp lần này mọi người đến rất đông đủ Cậu biết vì sao không Thế La thuần cười mà không đáp Khương xuất tiếp tục nói Cậu có nhớ lớp mình có một người tên ngải vũ sinh không Thằng nhãi này vốn chỉ là một tên nghèo rớt mùng tơi vài sau cậu biết thế nào không Hắn lại lắc mình biến thành đứa con riêng của nhà họ ngải ở Tề Châu Chớp mắt một cái đã thành con nhà giàu Mẹ nó chứ Sao tớ không gặp được chuyện may mắn như thế nhỉ Nghe anh ta nói thế, La Thuần cũng nhớ ra. Tùy anh hầu như không thân thiết với ai, nhưng anh vẫn nhớ được tất cả mọi người. Ngài Vũ Sinh rất nổi tiếng trong lớp, bởi vì hắn ta từng đùa giỡn Diệp bằng dùng. Sau này, La Thuần còn đánh một trận với hắn ta. Mối thù giữa hai người không nhỏ, bây giờ có tiền, chắc hắn ta sẽ hông hách ngang ngạnh không ai bằng. Khương Xuất cười Kha Kha nói Hai ngày trước, thằng nhãi đấy đã bảo hội lớp mình thông báo với nhau, rằng hắn ta sẽ bao hết toàn bộ chi phí chơi bời ăn uống nhậu nhẹt trong buổi họp lớp hôm nay ở Tây Châu. Ngoài ra, mỗi người sẽ được phát một bao lì xì 2000 tệ. Ôi mẹ ơi, thế là tớ xin nghỉ việc đi luôn, ăn cho chết tên khốn kiếp kia. Tớ vẫn nhớ chuyện năm đó, tớ bị thằng nhãi này cho ăn một đấm đấy. Nói xong, anh ta vẫn chưa thỏa mãn, lại hỏi: "Cậu kể đi, mấy năm qua cậu làm gì, sao chẳng có tí tin tức gì thế, cậu không liên lạc với bất cứ ai trong lớp mình à?" Không. La Thuần lắc đầu cười, sau khi đi lính, anh không gặp, cũng không liên lạc với ai cả. Diệp Băng Dung lại là học sinh lớp chọn, bình thường đều rất khiêm tốn, không thích thể hiện, chỉ biết học tập, không có bạn bè gì, thế nên ngay cả chuyện anh và cô kết hôn cũng không ai biết. Khương Xuất che miệng nói, "Cậu có nhớ hoa khôi trường mình, Diệp Băng Dung không? Chẳng biết cô ấy có tới không nữa." Nói đến Diệp Băng Dung, Mấy người bạn học khác cũng thấy hứng thú, xán lại hỏi. Vì dẹp băng dung nên tôi mới tới đấy, hồi đó Cối xinh đẹp thật, tất cả những đứa con gái đứng cạnh Cối đều trở nên nhạt nhòa, ngay cả người ngoài trường cũng theo đuổi Cối cơ mà. Bây giờ cô ấy đã kết hôn chưa nhỉ? Gả cho tên khốn kiếp nào rồi không biết. Đó chính là nữ thần của tớ. Tên mập ngồi bên cạnh là Thuần đấm ngực hò hét. Đến bây giờ tớ vẫn còn giữ ảnh của cô ấy đấy. Hy vọng nữ thần của tớ không lập gia đình, mãi mãi là một đóa hoa băng giá như khi xưa. Lần này chưa cần được thấy mặt cô ấy, thì chuyến đi này của tớ cũng không tính là uổng công rồi. Lao thuần xoa căm bảo. Có lẽ mọi người phải thất vọng rồi. Cô ấy sẽ không tới. Anh biết, tối nay Diệp Bằng Dùng phải đứng ra tổ chức buổi tiệc tối mừng chòe nhà đến biệt thự Long Sơn. Chắc chắn cô chưa biết tiền họp lớp, mà dù có biết cũng sẽ không đi. Khương Xuất tò mò hỏi. Sao cậu biết? La Thuần cười đáp, Bởi vì cuối là vợ tớ Bớt bốc phét đi ông tướng Mấy người trong xe đều cười ầm lên Dĩu cợt anh Cả trường mình Ai chẳng muốn làm chồng Diệp Băng Dung Cậu bị ảo tưởng hả? khương suốt ôm vai La Thuần nói Tớ biết Hồi đi học tên nhãi nhà cậu thầm mến Diệp Nữ Thần Yên tâm đi Nói không chừng lần này cuối sẽ tới Đến khi đó chúng ta cùng nhau tỏ tình Ha ha ha Xem nhớ không uổng công tới đây. Lao Thuần thấy bọn họ không tin, cũng không giải thích. suy cho cùng thì hồi đi học, Diệp Băng Dung chưa từng nói một câu nào với anh. Rất nhiều người đều không biết anh ở xe tại nhà của Diệp Băng Dung. Không lâu sau, xe dừng ở phía ngoài một cái khách sạn. Lúc mấy người xuống xe thì thấy được một chiếc Mr. lái tới, không suốt ngưỡng mộ bảo. chiếc xe thể thao kia đẹp quá, bao giờ tôi cũng phải mua một chiếc mới được. Trước 10 giờ rồi từ từ dừng ở trước mặt mấy người, cửa sổ xe mở ra để lộ một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo. Khương suốt kinh ngạc nói, Cậu là ôn Điềm. Ôi, ngồi trong lớp ngắm tiểu thư xinh đẹp nhà giàu thích hơn ngai giả nhiều. Ai cũng nói con gái dậy thì sẽ trông xinh hơn, còn cậu thì trên cả mức đó luôn. Ôn Điềm cười khúc khích bảo, Cậu vẫn bao hóa chiếc tròe y hệt ngày xưa, để tôi đi đỗ xe rồi tí nữa chúng ta cùng đi lên nhé. La Thuần nhớ tới thời đi học, ôn điểm rất nổi tiếng, vừa xinh vừa giàu. Mấy năm trôi qua, trông cô ta lại càng trở nên xinh đẹp, cuốn hút hơn. Mấy người cùng nhau vào khách sạn, ôn điểm vẫn có thể kêu tên nhớ mặt vài người. Ngay cả la thuần, cô ta cũng nhận ra. Ôn điểm cười tùm tìm, nói Tớ nhớ rõ cậu. Lần đó tớ tận mắt nhìn thấy cậu đánh nhau với đám ngài phụ sinh. Một mình cậu đấu với mười mấy người, trông ngầu cực, Xuyên nữa thì tớ thích cậu luôn rồi đấy. Thế á? Khương Xuất hâm mộ vỗ La Thuần một cái, bảo. Để nhãi cậu, còn có cái chiến tích huy hoàng này cơ đấy. Lúc ấy cậu phải ra tay với cô bạn hot girl họ ôn của chúng ta chứ. Giờ thì cậu đã thấy tiếc chưa? Hối hận chưa? La Thuần mềm cười nói. Ngầu thì chưa chắc, nhưng bị đánh lại là thật. Khương Xuất vỗ ngực bảo. Cậu yên tâm, nếu tí nữa ngài phụ sinh dám gây chuyện với cậu, Cùng lắm thì ông đây đánh nhau với hắn một trận Dù sao, tớ cũng đi làm ở vùng khác Chẳng sợ đích gì hắn Lần này tớ tới đây chính là để trả thù hắn Chặt đẹp cái con chó hoang kia Mấy người cười nói rôm ra lên lầu Tìm được căn phòng diễn ra buổi họp lớp Vừa đi vào đã thấy rất đông đủ Phải tầm 4 chục người Xem ra gần như cả lớp đều tới Chỉ còn mỗi ngày vụ sinh là vẫn chưa thấy đâu Vốn dĩ, La Thuần chưa từng nói chuyện với mấy người bạn học này. Thế nên, rất nhiều người đều không biết anh. Nhờ vậy, anh càng được yên tĩnh thoải mái. Anh ngồi xuống một góc cắn hà sừa. Dù sao cũng rảnh rỗi. Ngồi một lúc, rồi anh sẽ về tham gia buổi tiệc mừng chuyện nhà. Hầu hết đám bạn học này đều đã kết hôn. Nhân vật được đám đàn ông bàn tán nhiều nhất là Diệp Bằng Dung. Còn đám phụ nữ thì đều nhắc tới ngày vụ sinh. Bầu không khí rất vui vẻ, náo nhiệt. Ôn Điềm bỗng dẫn một cô gái đến và ngồi xuống, cô gái kia mặc đồ đắt tiền, khuôn mặt trông có vẻ kiêu ngạo, cô ta tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: "Điềm Điềm, đây cũng là bạn học của chúng ta, sao tới chưa thấy bao giờ nhỉ?" Lao Thuần nhớ được cô ta tên Trịnh Duyệt, nhà khá có điều kiện, thời đi học cũng là một cô nàng hư hỏng, anh chỉ nhìn thoáng qua cô ta chứ không thèm bận tâm đến. Ôn Điềm cười đáp: "Bởi vì người ta khiêm tốn đó." Cậu ngồi xuống đi đã. Cô ta ngồi xuống bên cạnh là thuần, mở to mắt, tò mò hỏi. Cậu vẫn còn liên lạc với Diệp Băng Dung chứ nhỉ? Có một lần tớ thấy cậu vào cuối về nhà cùng nhau. Trịnh Duyệt tức giận bảo. Thế thì chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi. Diệp Băng Dung rất kiêu ngạo. Hồi đi học, cô ta chưa từng để mắt đến đứa con trai nào. Chắc đấy là anh trai cô ta. Trông bóng lưng hai người hơi giống nhau thôi. Tớ không tin, mắt tớ tinh lắm đấy. Ôn điểm vẫn cứ nhìn La Thuần, chờ câu trả lời của anh. La Thuần bắt đắc sĩ cười đáp. <cười> Đúng vậy, tớ và cô vẫn thường xuyên liên lạc. Trịnh Duyệt xì một tiếng, tỏ vẻ dễu cợt, lắc đầu. Tự nhiên, lúc này có rất nhiều người vọt về phía cửa, hai người nhìn sang, thấy ngài vụ sinh đeo vàng đeo bạc bước tới, vừa đi vào đã đổ một đống bao lì xì ra ngoài, khiến đám bạn học tranh nhau cướp. Trịnh Duyệt vui vẻ nói. Ngài vụ sinh tới rồi Cô ta vội vàng đứng dậy Đi về phía hắn ta Ngài vụ sinh đưa riêng hai bao lì xì cho cô ta Nhân cơ hội đè lên ngực cô ta Cười khà khà bảo Đại Duyệt Duyệt Càng ngày càng lớn hơn rồi <cười> Đáng ghét Trịnh Duyệt đỏ mặt cất bao lì xì Ngài vụ sinh thấy tất cả mọi người Đều tới tranh bao lì xì Chỉ mỗi la thuần vào ồn điểm Vẫn ngồi yên một chỗ Trông rất trướng mắt Hắn ta hơi mất hứng ra về tò mò hỏi Điểm điểm Đó là ai? Bạn trai cậu hả? Ôn điểm cũng giả vờ kinh ngạc nói Cậu mời bạn học họp lớp mà lại không nhận ra bạn học cũ sao? Thật ngại quá, tôi thật sự không quen người này để tôi quan sát kỹ lại xem Ngài phụ sinh đi đến trước mặt La Thuần, tháo kính dâm xuống cố nghĩ ngợi một hồi lâu Trịnh Duyệt đứng bên nói Anh sinh quên mất rồi à? thầy còn đi học, anh còn tìm người đánh cậu ta mà. Thế sao? Ngài Vũ Sinh nhíu mày, vắt óc suy nghĩ. Tôi từng đánh nhiều người quá, thật sự không nhớ nổi người này. Cậu ta tên La Thuần, Trịnh Duyệt cười nhắc lại. Ồ, ngài Vũ Sinh bỗng nhớ ra. Hóa ra là cậu, tôi còn không nhận ra cơ đấy. Nhìn qua còn tưởng là bố của Ôn Điềm ấy chứ, cậu xem, cậu cũng không chú ý chăm sóc bản thân gì cả, nhìn ra như vậy, tôi nhận không ra. Phóc dáng la thuần có chút cục mịch, trên mặt có vài sợi dầu nhưng tuyệt đối không đến mức già. Đây rõ ràng là cố ý xỉ nhục anh. Anh cười nhạt một tiếng, nói Không cần giờ cho đó với tôi. Nếu cậu muốn làm nổi bật cảm giác yêu việt của mình trước mặt tôi, thì cậu tìm sai người rồi. Ngài phụ sinh còn chưa nói gì, trịnh duyệt đã giành lời. Cậu xem thái độ của cậu là gì thế? Lần họp lớp này là anh sinh đẻ sướng, Tiền toàn là do người ta trả, tự trọng cậu cao quá thì đừng đến chứ, đến rồi còn ra vào thanh cao ở đây, thật là mất hứng. Cũng không thể nói vậy được. Ngài Vũ Sinh lấy từ trong cái túi trên tay vệ sĩ bên cạnh ra mấy xấp tiền, nói: "Vậy đi, cậu uống cạn chai rượu đó thì mấy vạn tệ này cho cậu, ân oán trước kia của chúng ta coi như xóa bỏ tất cả, thế nào?" Vẻ mặt hắn ta đầy rượu cợt, đoán rằng Lao Thuần sẽ lấy tiền uống rượu. Đến lúc đó là có thể tùy ý xỉa nhục. Nhưng không ngờ La Thuần còn không thèm nhìn đến một cái bưng lý nước lên khẽ nhấp một ngụm. Cậu không xứng uống rượu với tôi. Sắc mặt của ngài vụ sinh lập tức biến đổi. Hắn ta vừa mới vào nhà họ ngài không lâu vẫn chưa biết tình hình nội bộ. Nếu không, chắc chắn sẽ nghe đến danh tiếng của La Thuần. Khi đó sẽ biết mình thật sự không xứng uống rượu với người ta. Nhưng bây giờ Hắn ta có thể xem là gà rừng hóa phượng hoàng, trong lòng có cảm giác yêu việt mãnh liệt, khuống hồ, đối phương còn là con gà từng bị mình đánh thời đi học. Hắn ta sầm mặt. Cậu không để mặt tôi rồi chỉ một chút thế này à? Ôn điểm ở bên cạnh không vui nói. Ngài vũ sinh, chắc cậu không nhỏ nhan vậy đâu nhỉ? Mọi người đến là để hội họp bạn cũ, không phải đến để gây mâu thuẫn. Nếu cậu thấy sót của, thì tôi sẽ mời mọi người đến nơi khác chơi. Không cần chèn em người ta thế đâu. Sắc mặt hắn ta cứng đờ, thất thanh nói. Tôi xót tiền. Hắn ta giật lấy cái túi trên tay vệ sĩ bên cạnh, đổ toàn bộ tiền ở bên trong xuống đất, lớn tiếng nói. Thứ ngài vũ sinh tôi không thiếu nhất là tiền. Hôm nay mọi người cứ chơi thoải mái, tôi mời. Những bạn học phía sau lập tức hoan hồ. Ngài vũ sinh lộ ra nụ cười thỏa mãn, đắc ý nói. Ngược lại là cậu, ôn điểm, Tôi nghe nói công ty nhà cậu xảy ra vấn đề đang muốn hợp tác với nhà họ ngài chúng tôi. Cậu nói xem, nếu đến lúc đó đàm phán thất bại thì phải làm sao? Công ty nhà cậu có phải sẽ phá sản không? Ôn điềm tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám nổi giận. Ngài phụ sinh cười ha ha Hay là thế này, đợi lan nữa họp mặt xong, chúng ta tìm một nơi ăn cơm, trao đổi rõ ràng, chuyện công ty nhà cậu cứ giao cho tôi được rồi. Cậu có tư cách gì mà đàm phán? La Thuần dò vờ không hiểu nói. Cậu chỉ là một đứa con rơi, còn không được tính là nhân vật nằm cốt của nhà họ ngài. Ê e là bàn chuyện làm ăn cũng không đến lượt cậu đâu. Thế thì có tư cách gì mà giao hay không giao? Sau đó, vỗ vai ôn điềm nói. Cậu yên tâm, công ty nhà họ ôn các cậu sẽ không phá sản. Đàm phán hợp tác cũng chỉ cần tôi nói một câu, không cần đặt trong lòng. Ngài phụ sinh vốn còn tức giận đến mức sắp động tay Nghe đến lời này thì đột nhiên không nhịn được cười, ôm bụng nói. Thật là cười chết tôi rồi. Cậu nghĩ mình là ai? Người giàu nhất nước mình sao? Má nó chứ, lại còn ra vẻ trước mặt tôi. Nói cho cậu biết công ty nhà họ Ôn nhất định sẽ sụp đổ. Để tôi xem xem cậu có bản lĩnh gì ngăn chặn. Trịnh Duyệt cười hà hà. Anh xin đừng để ý đến cậu ta. Có thể đầu cậu ta bị lừa đá hỏng rồi sau đó với loại người bị bệnh tâm thần này làm gì chúng ta đi uống rượu đi cô ta khoác cánh tay của ngài vũ sinh kéo đi nhẹ nhẹ ngài vũ sinh chỉ vào la thuần làm động tác bắn súng bằng tay sau đó cười lớn bỏ đi uống rượu với những người khác ôn điểm đầy vẻ lo lắng xong rồi, về nhà tôi sẽ bị bố mắng chết yên tâm đi tôi đã nói không sao thì chắc chắn là không sao la thuần không để tâm đến anh ta chỉ lo ăn uống Một hồi lâu sau, đột nhiên có người hỏi sao không thấy Diệp Băng Dung trịnh duyệt nịnh nọt Thực ra tôi cảm thấy anh sinh vào Diệp Băng Dung rất sừng đôi ra thế tướng mạo hai người đều sánh ngang nhau tôi thấy anh nên liên lạc với cô ấy chắc chắn sẽ có cơ hội rất lớn Người bên cạnh đều hùa theo Ngài vũ sinh thở dài nói Các cậu không biết thân phận của Diệp Băng Dung Người ta là Phượng Hoàng ở tít trên cao Ngài nói, nhà họ ngài chúng tôi còn đang làm việc cho cô ấy, và lại cô ấy đã kết hôn từ lâu về phần kết hôn với ai thì tôi không biết Nhờ bạn học nam nghe nói Diệp Băng Dung đã kết hôn thì đều cảm thấy thất vọng Ngài Vũ Sinh nói Nhưng tối nay cũng có cơ hội Hôm nay, nhà họ Diệp tổ chức dạ tiệc mừng tân gia ở long Sơn Mặc dù chúng ta không vào được trong nhà nhưng có thể chơi ở bên ngoài không chừng có cơ hội gặp được Diệp Băng Dung Thật hay giả vậy? Nhiều thanh niên đều rục dịch. Ngài vũ sinh ngạo nghễ nói. Tin tức của tôi sao có thể giả được? Ngài nói, nhà mới của nhà họ Diệp lộng lẫy nguy nga, dạ tiệc toàn là sơn hào hài vị, còn có thể kết giao với không ít nhân vật thượng lưu. Tôi là người nhà họ Ngài, vừa hay có thể dẫn các cậu vào đó. Ai muốn đi thì bây giờ theo tôi. Cơ hội này các cậu có muốn hay không? Hắn ta đứng dậy đi ra ngoài. Những người khác đều xôn xao đi theo. Ôn Điềm và Khương Xuất cũng kéo La Thuần nói: Chúng ta mau đi xem xem, nói không chừng có thể gặp được Diệp Băng Dung đấy. Ôn Điềm, nếu cậu gặp được Diệp Băng Dung, nguy cơ của công ty nhà cậu sẽ được giải quyết rồi. La Thuần vừa khéo cũng phải đi đến Long Sơn, rất khoát đi cùng bọn họ. Ngài phụ sinh đặc biệt chuẩn bị vài chiếc xe thương vụ hào hoa, Mercedes cho các bạn học, nhóm La Thuần và Khương Xuất thì ngồi xe thể thao của Ôn Điềm cùng nhau đi đến Long Sơn. Quần thể công trình kiến trúc Long sơn, rộng lớn, thật ra chỉ có những công trình ở riêng ngoài là đã được hoàn thành. Đạo trường tu luyện chủ yếu vẫn đang trong quá trình kiến thiết. Mọi người đến nơi thì trời đã tối. Xa xa, nhìn thấy bên dưới chân núi thắp đèn rực rỡ. Trên con đường nhựa rộng rãi xe qua lại không ngớt, tất cả đều hướng đến Long sơn. Đi xuyên qua miếu thờ cao tờ, quảng trường rộng lớn và kiến trúc hùng vĩ mang phong cách Trung Quốc xuất hiện trước mắt một tòa lầu gác cao hơn 4 tầng đứng sừng sững ở trước nhất nối liền với những kiến trúc khác dường cột chạm trổ, trang nhã huy hoàng. Thật là xa hoa. Sau khi xuống xe, tất cả mọi người đều trầm trồ thán phục. Ngài phụ Sinh đắc ý nói Tôi nghe nói, trong tương lai nhà họ ngài chúng tôi cũng có tư cách ở nơi này. Đi theo tôi nào, chúng ta vào trong xem sao. La Thuần đã đến đây không biết bao nhiêu lần. Cất bước đi vào bên trong, vừa đi được vài bước thì Ngài Vũ Sinh đột nhiên chặn anh lại, nói Đợi đã, cậu không được vào Tất cả mọi người đều nhìn La Thuần, hầu hết trong số đó đều cười trên nỗi đau của người khác Trịnh Duyệt ha ha cười và nói Anh Sinh nói đúng, loại người không có thân phận lại không biết thưởng thức như cậu ta Thật sự là không phù hợp đến những chỗ như thế này cho lắm La Thuần kinh ngạc nói Đây cũng không phải nhà của cậu Tôi muốn vào thì vào Cậu có thể cản được tôi ư Ngài vũ sinh khinh thường nói Không phải là tôi muốn cản cậu Mà là không có ngài vũ sinh tôi dẫn đường Nhân viên gác cổng sẽ không cho cậu vào Hiểu rồi chứ Ôn điểm cao mày nói Mọi người đều là bạn học Cậu đừng hẹp hòi như vậy chứ Chúng ta đều đã đến rồi vào xem một chút thì đã làm sao Đúng đấy Khương suốt cũng nói theo Mọi người đâu nghe nói cậu mời khách Cất công chạy qua đây Bây giờ thành ra như này, thật mất hứng La Thuần lắc đầu nói Không cần nhiều lời với cậu ta Chúng ta vào thôi Nói xong, dẫn đầu đi vào phía cổng chính Ngài vũ sinh cười lớn và nói Cậu nghĩ mình là ai? Nếu như cậu có thể vào được Tôi theo họ là nhà cậu Mà kệ cậu ta Trịnh Duy ghé sát vào người ngài vũ sinh Nhõm nhão nói Chúng ta chờ xem trò chơi của cậu ta đi Loại người không có văn hóa lại không có nhận thức Ôn điềm tức nghiến răng, cũng đi theo La Thuần vào trong. Cùng lắm thì cô ta nói thân phận của mình cho bảo vệ biết, rồi bồi thêm vài câu ngon ngọt là được. La Thuần thong thả đi đến trước cổng, vệ sĩ gác cổng là đệ tử ruột của hội võ thuật tình hà, vừa nhìn thấy La Thuần đã lập tức chào hỏi. La Thuần khẽ gật đầu, nhìn nhóm người ôn điềm và Khương Xuất đang chạy đến sau lưng, nói Bọn họ đâu là bạn của tôi? Toàn bộ đám người Ngài Vũ Sinh ở đằng xa đều chố mắt đứng nhìn, thấy La Thuần và nhóm người ôn điểm cứ thế đi vào, hồi lâu sau mới kịp phản ứng lại. Trịnh Duyệt không tin, nói Cậu ta quen bảo vệ à? Chắc là vậy, không quen thì sao mà cậu ta vào được? Ngài Vũ Sinh hừ một tiếng và nói Chúng ta lại hỏi là biết ngay mà, tên bảo vệ này lại dám vì tình cảm cá nhân, đợi chút nữa tôi sẽ trực tiếp tố cáo đuổi việc hắn ta. Mấy chục người lũ lượt đi đến trước cổng Ngài vũ sinh móc ra thiệp mời và nói Tôi là người nhà họ ngài Những người đằng sau đều là bạn của tôi Hôm nay tôi dẫn bọn họ đến đây chơi Dừng một chút và nói Này, người vừa nãy là ai vậy? Sao anh không xem thiệp mời Mà đã để bọn họ vào rồi? Nếu có chuyện gì xảy ra anh gánh nổi trách nhiệm không? Đệ tử hội phẫu thuật tinh hà này Ánh mắt bỗng chốc trở nên dữ tợn trừng mắt nhìn ngài vũ sinh Cầm thiệp mời nhét vào tay hắn ta và nói cái không nên nghe thì đừng nghe ngóng, muốn vào thì nhanh chân lên. ngài phụ sinh bị anh ta chừng mắt, trong lòng hoàng khuất, vội vã đi vào bên trong, vừa đi vừa lầm bầm. còn mẹ nó, một thằng bảo vệ thối tha vênh váo gì chứ, đợi chút nữa đuổi việc mày, mẹ kiếp. trong chớp mắt, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm choáng ngợp. đập vào mắt là đại điện rộng lớn, trên đại điện xếp đặt vô số bàn ghế, hai bên còn có hai tầng nhã các nhưng đã trật kiến người. Ở nơi này đi bộ còn thấy khó khăn, giống như là đi hội trợ thì đúng hơn. Nhà họ Diệp đúng là giàu có, hào sảng quá. Nhiều người nhìn cảnh tượng như vậy chỉ biết thán phục. Nơi đây thật sự còn lộng lẫy xa hoa hơn cả Hoàng Cung. Đám người ôn điểm vào Khương Xuất cũng sững sờ như vậy, há hốc miệng nhìn quanh khắp nơi. La Thuần cũng bị lùi đi dạo lung tung khắp nơi, ăn uống no nê với mấy người. Không lâu sau, họ lại chạm mặt đám người ngài Vũ Sinh. Bên cạnh hắn ta từ đầu đến cuối luôn được vây quanh bởi mấy chục người, liên tục thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nhìn thấy La Thuần cùng nhóm Ôn Điềm đang ở bàn bên cạnh ăn uống say sưa, ngài Vũ Sinh vẻ mặt đầy khinh bỉ nói: "Các cậu thấy chưa, giống như loại người chưa thấy qua cảnh đời này, đến những nơi này thì chỉ biết ăn thôi." Trịnh Duyệt nhíu nhớ mày nói: "Điềm Điềm, tôi khuyên cậu" Đừng ăn chung ở đụng với những loại người này trò chuyện nhiều với anh Sinh Nói không chừng, công ty của nhà các cậu sẽ có chuyển biến Ăn chung ở đụng với bọn họ Thì có tiền đồ gì Đến lúc đó hối hận Thì đừng nói tôi không nhắc nhở cậu nhé Ôn điểm mặt lạnh như tiền Không nói lại Dù cô ta có chết Cũng sẽ không qua lại với loại người như Ngài Vụ Sinh Ngài Vụ Sinh trong lòng cũng rất tức giận Từ sau khi hắn ta trở thành Người nhà họ Ngài Đi đâu cũng được người người tung hô chưa từng chịu thua như thế này ánh mắt lạnh lùng nhìn La Thuần nói tôi khuyên các cậu ăn no rồi thì nhanh cút đi đừng ở đây làm mất mặt tôi loại người như các cậu thật sự không xứng làm bạn học của ngài vũ sinh tôi đây cậu thật sự coi mình là ai La Thuần liếc xèo hắn ta rừng rừng nói trong mắt tôi cậu chả là cái thứ gì sất đừng ảnh hưởng chúng tôi ăn uống cút con mẹ nó Ngài phụ sinh bị chọc tức đến nỗi cười phá lên. Cướp lời thoại của tao hả? Một thằng lính quẻ nhà mày thì kêu căng cái gì? Nói cho mày biết, khi đi học ông mày có thể cho người đánh mày bò lan bò lết, bây giờ vẫn có thể. La Thuần mày sinh ra đã là số mệnh thấp hèn, cả đời bị tao đạp dưới chân. Đừng bao giờ nghĩ đến việc ngóc đầu lên, hiểu chưa? Hắn ta giơ tay định tát lên mặt La Thuần, tay vẫn chưa chạm tới thì đã bị La Thuần tóm chặt cổ tay. Dùng sức vặn một cái Ngài phụ sinh kêu la thảm thiết Không chịu được quỳ dạp xuống đất Tức giận trời bới Con mẹ mày buông tay ra cho ông Nếu không ông cho người đánh chết mày Những người xung quanh Đều bị tiếng động thu hút đến Ai đó bên ngoài đám đông hét lên Gì mà âm nghĩ vậy Không biết đây là nơi nào hả Hai nhân viên bảo vệ Chịu trách nhiệm giữ trật tự đi tới Hai người này cũng là đệ tử Của hội phẫu thuật tinh hà Nhìn thấy la Thuần đang tùm lấy Ngài Vũ Sinh, không nói không rằng, bước lên, ấn hắn ta nằm xuống mặt đất, hùng dữ đấm mấy cú và nói. Ai cho mày đến đây làm loạn? Ngài Vũ Sinh bị hai nhân viên bảo vệ, đánh cho mặt mũi bầm dập, hắn ta gào lên. Bọn mày dám đánh tao? Hãy tiếng giác sửa bọn mày dám đánh tao? Có biết tao là người nhà họ ngại không hả? Ông mày phải đánh chết bọn mày. Trịnh Duyệt ở bên cạnh khuyên bảo. Tôi khuyên các anh mau buông tay ra. Vị này là thiếu gia nhà họ ngài Đến lúc làm lớn chuyện lên Thì các anh không gánh đổi trách nhiệm đâu Nhà họ ngài Hai nhân viên bảo vệ giễu cợt cười một tiếng Đam ngài vụ sinh thêm một cái Và nói Được, kêu người nhà họ ngài các người đến đây Xem thử xem bọn họ đánh chết được ai Chúng mày cứ đợi đấy cho tao Ngài vụ sinh tức giận đến nỗi Hai tay run dày Móc điện thoại ra và bấm số gọi đi Thì thầm nói vài câu Sau đó tắt máy Chỉ vào hai nhân viên bảo vệ, nói Tao nói cho bọn mày biết, bọn mày chết chắc rồi Lại chỉ vào La Thuần nói Còn mày, con mẹ mày dám động vào tao Ra ngoài tao kêu người đánh chết mày La Thuần hoàn toàn không để ý tiếng gào thét của hàn ta Ung dung ngồi ở đó uống trà, ôn điểm nhỏ giọng nói Hay là chúng ta đi đi, nhà họ ngài không dễ chọc đâu Khương Xuất cũng nói Các cậu đi trước đi Đợi chút nữa có người đến tớ chặn bọn họ. Muốn đi sao? Hôm nay bọn mày một đứa cũng đừng hòng đi. Ngài phụ sinh giết lên một tiếng, chỉ vào nhóm người là thuần và nói. Tao phải đánh chết từng đứa một. Trịnh duyệt mặt đầy dễu cợt, nhìn ôn điềm nói. Cậu xem, bây giờ tanh bành rồi, chia bằng cậu xin lỗi anh sinh một câu, việc này có thể còn có chuẩn biến tốt. Ngài phụ sinh nhổ nước bọt, nói. Xin lỗi cũng vô dụng, Chứ phi hắn quỳ xuống cầu xin tao Còn mẹ nó Dám đánh tao Không lâu sau Một giọng nói vang lên từ đám đông Ai dám động vào người nhà họ ngài Ngài phụ sinh Dường như gặp được cứu tinh, Vội vàng hét lên Bác nằm Cháu ở đây Hai tên bảo vệ thối tha này lại dám đánh cháu Đám đông tách ra Một người đàn ông trung niên bụng phẹt đi tới Ngài phụ sinh vội vã nhào lên khóc lóc và nói Bác nằm Bác phải đứng về phía cháu. Bác xem cháu bị bọn chúng đánh thành ra như này. Ngài Thế Long lạnh lùng nhìn bảo vệ một lượt và nói Chính là các cậu ra tay. Hai người bảo vệ tránh sang một bên để lộ ra bóng dáng của La Thuần. Ngài Thế Long sắc mặt bỗng nhiên thay đổi chỉ cảm thấy đầu mình vang lên một tiếng ầm, sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn cười xòe xòa và nói là Tiên Sinh hóa ra là cậu ư? con cháu trong nhà không hiểu chuyện mong cậu đừng chấp nhặt ngài phụ sinh thấy khó hiểu và nói bác nam là cậu ta đã đánh cháu bác khách sáo với cậu ta làm cái gì mày câm mồm đi cho ông ngài thế lòng cho hắn ta một tát lên mặt khom lưng cúi đầu đi đến bên cạnh la thuần và nói la tiên sinh cậu yên tâm khi về tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng la thuần cười nhếch mép nói con cháu không hiểu chuyện Vậy là do người lớn không dạy dỗ tốt. Không cần phải đợi khi về. Dạy dỗ hắn ta ở đây luôn đi. Tôi xem thử nhà họ ngài các ông dạy dỗ như thế nào. Ngài Thế Long quay lưng, đạm ngài vũ sinh một cái, làm hắn ta ngã sẵn xoài trên đất, nghiến răng nghiến lợi, nói Cái đồ nghiệp trướng, mày có biết mình đã trêu chọc vào ai không? Ngài vũ sinh đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, hắn ta cãi lại. Cậu ta là bạn học của cháu, cháu sao lại không quen cậu ta chứ? Bác chắc chắn nhận nhầm người rồi. Nhận nhầm người? Ngài Thế Long thật sự chi tiết rèn sắt không thành thép cay độc dáng cho hắn ta mấy cái bà tài chửi lớn. Hôm nay, tao cho mày biết vị này là la tiên sinh, là chủ nhân của Long Sơn, là tổ tông của nhà họ ngài. Hiểu chưa hả? Ngài Phụ Sinh sắc mặt nhạt nhạt, gật đầu đáp. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ngài Thế Long liếc trộm la thuần, thấy anh chẳng hề quan tâm Rõ ràng là vẫn chưa hài lòng Nghiến răng lại Vùng tay tắt thêm mấy bà tai nữa Hét lớn Quỳ xuống xin lỗi La Tiên Sinh Cái gì Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt Đặc biệt là Trịnh Duyệt và nhóm bạn học Là ngạc nhiên nhất Bọn họ đều biết rằng Nhà họ Ngài là đại gia tộc cao cao tại thượng Sao có thể để Ngài Phụ Sinh Xin lỗi một tên làm thuê hèn mọn như vậy La thuần này rốt cuộc có thân phận gì Ngài phụ sinh tức giận nói Bác nàng Nhà họ ngài chúng ta sợ hắn cái gì chứ Cháu tuyệt đối không quỳ xuống xin lỗi hắn ta Tận sâu trong lòng hắn ta cho rằng Chỉ có chuyện mình bắt nạt là thuần Hôm nay đã rất mất mặt rồi Nhất định không thể quỳ xuống xin lỗi anh nữa Ngài Thế Long thở dài một hơi, Tha nhẫn đàm một cái Làm hắn ta quỳ dạp trên mặt đất Và nói Tao nói lại một lần cuối Dập đầu xin lỗi Cháu không xin lỗi Ngài Phụ Sinh tức nổ mắt, giữ tận trừng La Thuần. Hắn ta không tin, đồ hèn nhát đã từng bị mình đánh đến nỗi bỏ lê trên đất, bây giờ lại đè đầu cưỡi cổ mình. La Thuần hơi lắc đầu, nói. Cậu đã từng đánh gãy chân tôi một lần. Hôm nay chúng ta nợ cũ nợ mới cùng giải quyết đi. Hai người các anh giúp hắn ta một chút. Hai nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh, lập tức ấn chặt Ngài Phụ Sinh, suốt cây gậy cao su ở ngang hồng ta nhẫn đập lên xương đùi của ngài vũ sinh. bên trong loại gậy cao su này có bọc ống thép, mà hai nhân viên bảo vệ này lại là học viên của hội võ thuật tinh hà, sức lực vượt xa người bình thường. chỉ hai gậy đã đánh gãy hai chân của hắn ta rồi. ngài vũ sinh thảm thiết hét lên và ngã gục xuống đất, đau đến mức không thở nổi. ngài thế long đứng bên cạnh nhìn thấy mà phát hoàng, vội vã nói: cảm ơn la tiên sinh ra tay dạy bảo. La thuần nhìn ông ta một cái và nói Một đứa con riêng của nhà họ ngài mà đã hống hách như thế y thế ước hiếp người khắp nơi Điều này không phải là làm tổn hại đến danh tiếng tập đoàn Diệp Thị chúng ta sao Nếu mà còn có lần sau thì các ông không cần ở Tề Châu nữa Cút càng xa càng tốt Vâng vâng Chúng tôi nhất định tuân theo lời dạy dỗ của La Tiên Sinh Khi trở về sẽ đuổi tên xúc sinh có mắt không trọng này ra khỏi nhà Mồ hôi lạnh trên trán Ngài Thế Long chảy dòng dòng Cảm thấy toàn thân như bị kim đâm, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này. Tổng giám đốc Diệp đến rồi. Lúc này, tiếng chào hỏi bỗng nhiên liên tục vang lên, tất cả mọi người đều chào Tổng giám đốc Diệp. Những tiếng chào đón liên tục truyền tới bên này, không lâu sau, một bóng hình thướt tha uyên chuyển xuất hiện trong tầm mắt. Diệp Băng Dung mặc chiếc váy dài màu trắng với khuôn mặt lạnh lùng, như thể tiền nữ hạ phàm khiến cho tất cả đàn ông có mặt ở đây chết mê chết mệt, phụ nữ thì tự cảm thấy hổ thẹn. Là là diệp nữ thần của chúng ta, tôi thật sự đã nhìn thấy cô ấy rồi. giọng nói khương xuất run rẩy vì phấn khích, cái đuôi gà trong tay cũng đã rơi xuống. Cô ấy còn đẹp hơn cả trước đây, đúng thật là tiên nữ. đối mặt với những lời khen ngợi của những người có mặt ở đây, biểu cảm của diệp băng dùng không hề thay đổi chút nào. Cho đến khi cô ấy nhìn thấy khuôn mặt của La Thuần Trên khuôn mặt bỗng nhiên nở một nụ cười dạng dỡ Và thốt lên tiếng Trong Sau đó bước lên phía trước Khoác chặt cánh tay anh Tiếng trọng này trực tiếp đập tan sự ảo tưởng Của nhóm người khương xuất Ôn điểm lấy tay che miệng vì ngạc nhiên Ngài vũ sinh nằm ở trên đất Dường như bị lấy đi hết sức lực toàn thân, Sắc mặt xám ngắt Hắn ta đến bây giờ, xem nhớ đã hoàn toàn hiểu rõ thân phận của La Thuần, nhưng tất cả đều đã muộn. Tay của La Thuần viện bên hông của Diệp Băng Dung quay người nhìn về phía ôn điểm, nói Có nhớ bạn học cũ của chúng ta chứ? Hôm nay đúng lúc là tiệc họp lớp, nên anh đã đưa bọn họ đến cùng. điềm điềm Khương Xuất, chào mọi người. Diệp Băng Dung mỉm cười chào hỏi mấy người, Khương Xuất kích động nói năng lộn xuộn. Nữ thần, xin chào tôi là khương xuất đi thôi chúng ta đi vào sảnh bên trong nói chuyện la thuần vẫy vẫy tay dẫn theo nhóm người uồn điềm và khương xuất đi vào bên trong còn vài đám người trịnh duyệt anh còn không thèm nhìn tới những người này chỉ biết nịnh nọt không qua lại cũng được trịnh duyệt rất muốn đi lên phía trước chào hỏi diệp băng dùng nhưng trong chớp mắt đã bị người ta chèn chút đẩy ra bên ngoài chớ mắt nhìn nhóm người la thuần rời đi trong lòng thực sự hối hận vô cùng. Có thế nào đi nữa, cô ta cũng không ngờ rằng La Thuần lại sẽ là chồng của Diệp Băng Dung. Nếu biết trước như thế, mình sẽ không bao giờ gây hấn với anh ta. Tiếc rằng, bây giờ nói gì cũng đều muộn rồi. Sành bên trong là nơi chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu thực sự mới có thể vào. Những người có thể đến đây, giá trị con người ít nhất phải hàng trăm triệu trở lên. Trong phòng khách vàng son lộng lẫy, Chỉ có lác đác vài chục người, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Sau khi thấy La Thuần và Diệp Băng Dùng, tất cả mọi người đều đi lại chào hỏi. Mấy người ôn điểm và Khương Xuất cũng đều được coi trọng theo. Có người còn trực tiếp đưa danh thiếp, muốn hợp tác với công ty ôn điểm. Cũng có một số người hẹn nhóm người Khương Xuất hôm khác cùng uống trà nói chuyện. Những người bạn học cũ này đều là người làm thuê, có khi nào được tiếp đại long trọng như vậy đâu. Ai ai cũng vui mừng đến nỗi căng đỏ cả mặt, bỗng chốc cảm thấy hình dáng La Thuần trở nên cao to hơn. Bỗng nhiên có một người thanh niên đi đến, cười với Ôn Điềm và nói: "Xin chào người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi." Ôn Điềm không vui nói: "Lại là anh, anh muốn làm gì?" "Làm gì? Muốn mời cô uống vài ly thôi mà." Người thanh niên lịch sự gật đầu, ra hiệu với La Thuần, cười vui vẻ nhìn Ôn Điềm. Ôn điểm bực bội nói Không rảnh, mua uống vài ly thì anh đi tìm bố tôi mà uống Ái trà, bố cô bây giờ sống chết không rõ, cô kêu tôi đi tìm ông ta, cái này đúng là làm khó tôi rồi Ôn điểm sắc mặt thay đổi nói Anh có ý gì? Người thanh niên cười hiếp mắt nói Bố cô đến Đông Bắc bàn việc làm ăn, kết quả đắc tội với vua Đông Bắc trương Đức Cô nói, ông ta sẽ có kết cục tốt đẹp gì? Anh nói cái gì? Trương Đức là ai? Từ khi sinh ra, ôn điểm chưa từng gặp phải biến cố như thế này, có chút luống cuống. Người thanh niên này cười hè hè và nói <cười> Đến vua Đông Bắc Trương Đức mà cũng không biết, nhà họ ôn cố còn dám làm ăn ở Đông Bắc sao? Nói thế này đi, vua Đông Bắc chính là hoàng đế ngầm của ba tỉnh Đông Bắc, là nhân vật một tay che trời, hiểu chưa? Ôn điểm ngẩn người tại chỗ, lo lắng đến mức muốn khóc. Thế thì phải làm sao đây? Người thanh niên này lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào tay ôn Điềm và nói Gọi điện thoại cho tôi chúng ta nói chuyện riêng có tôi giúp đỡ bố cô nhất định sẽ không sao nhớ gọi cho tôi nhé ôn Điềm cầm chặt lấy tấm danh thiếp giống như nó chính là hy vọng cuối cùng vậy Đứng lại Lào Thuần gọi người thanh niên này lại lạnh lùng nói Cậu lừa gạt bạn học của tôi ngay trước mặt tôi có từng nghĩ đến hậu quả không vậy Lừa gạt Người thanh niên cao mày nói Là tiên sinh Tôi và vua Đông Bắc có chút giao tình Chắc chắn có thể xin niệm tình Mà tha cho bố của cô ta Sao có thể nói là lừa gạt được chứ Chúng tôi chẳng qua là đôi bên cùng có lợi thôi mà Không thể phủ nhận rằng Anh rất có thế lực ở khu ký lỗ Nhưng Đông Bắc là thiên hạ của vua Đông Bắc Anh không thể nhúng tay vào được đâu la thuần nói Nếu như anh có giao tình với trương Đức Thế sao anh lại không biết tôi và Trường Đức có thù với nhau sao? Chuyện này diễn nhiên là tôi biết chứ, người thành niên tự tin nói. Tuy là hai người có thù với nhau, nhưng cũng không phải một sớm một chiều là có thể phân thắng bại được. Thế lực của vua Đông Bắc rất lớn, hai con đường làm ăn hợp và phi pháp đều hừng hực khi thế. Các anh không đấu lại được người ta đâu. La Thuần càng thêm hứng thú và nói, xem giá, anh biết không ít, thì anh nói xem, con đường làm ăn bất chính gồm những gì nào? Việc này thì xem như anh hỏi đúng người rồi đấy. Người thanh niên nhòm nhòm bốn xung quanh thì thầm nói Thuốc phiện, mại dâm cờ bạc gì đó vua Đông Bắc đầu chơi được hết ngoài ra còn buôn bán vũ khí đạn dược với nước Nga, buôn lậu bán nội tạng làm ăn lớn lắm đấy. Nếu mà anh muốn làm thì đưa cho tôi một khoản tiền đuốt lót nói không chừng các anh có thể từ cải địch trở thành bạn hợp tác làm ăn cũng nên ấy chứ. La Thuần cười trong mắt lại lóe lên tia sắc lạnh gật đầu và nói anh nói rất hay rút điện thoại ra gọi điện cho Ngào Trấn bây giờ lập tức dẫn người đi lục soát hang ổ của Trương Đức thu giữ tất cả những chứng cứ phạm tội của ông ta, phá tan tất cả các tụ điểm của ông ta những thứ khác thì giao cho phía cảnh sát xử lý còn Trương Đức thì đưa đến trước mặt tôi, ngoài ra có một thương nhân họ ôn cũng phải được đưa về bình an gió Ngào Trấn ở đầu dây bên kia hăng hái sau khi tắt điện thoại lập tức triệu tập ba sư huynh đại khác nhau, dẫn theo cả nhệ lão âm dương và những đệ tử tinh nhuệ của hội võ thuật tinh hà, ngồi máy bay chiến đấu của phía quân đội bay thẳng đến bang thành. Người thanh niên này hoang hốt nói: "Anh đang làm gì vậy? Diễn kịch sao?" Anh ta không tin rằng có người có thể chỉ bằng một câu nói thì có thể đánh đổ được phố Đông Bắc, dù sao thì người ta cũng ăn sâu bén rễ, đã chiếm giữ Đông Bắc bao nhiêu năm rồi thế lực của La Thuần có lớn thế nào đi nữa cũng không thể nào đạt đến tầm cỡ này được chứ. Nếu anh không tin, thì ở lại đây mà xem nhé. La Thuần lạnh lùng cười, dẫn Diệp Băng Dung lại ngồi trên ghế sofa. Tô Kỳ lập tức đi tới, rót trà và bóp vai cho La Thuần. Trong phòng, âm thầm xuất hiện hơn mười mấy, mấy đệ tử của Hội Võ Thuật Tinh Hà, chặt chẽ canh giữ những rất nhiều phố hào có mặt ở đây. La Thuần khẽ mỉm cười và nói, Rất xin lỗi, trước khi Trương Đức còn chờ đến thì mọi người đều không được rời khỏi đây. Không phải là anh sợ có người sẽ mật báo. Những ngày qua, anh sớm đã nắm rõ mồn một những tài liệu của Trương Đức đã chuẩn bị rất vẹn toàn rồi. Thế nên, hành động ngày hôm nay tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Chẳng qua là anh muốn những người này ở lại để giăn đe một lượt, giết gà dọa khỉ, để cho bọn họ biết được thế lực của mình tránh việc sau này có người dùng miêu ma trước quỷ. Mọi người có mắt ở đây đều nớm nớp lo sợ, không ai dám nói một từ nào. Bây giờ, Lao Thuần có thể được xem là hoàng đế ngầm của cả mảnh đất ký lỗ rồi. Đến cả thủ đô cũng đã bị xí nghiệp Diệp Thị chiếm lĩnh, nhưng muốn nói, chỉ trong một đêm có thể bắt giữ vua Đông Bắc, thì còn nói gì bọn họ cũng không tin. Thế lực của Trương Đức lớn mạnh hơn nhà họ Diệp rất nhiều. Vào lúc này, nhóm người ngao chấn đã hạ cánh xuống khu vực ngoại ô của băng thành bốn người đồ đệ mặc bốn bộ quần áo giáp với màu sắc khác nhau phía sau là 18 đệ tử tinh nhuệ của hội võ thuật tình hà họ mặc những bộ quần áo giáp màu vàng kim sẫm từng người đều đã là cao thủ nội kinh đỉnh cao cộng thêm sự hỗ trợ của giáp vàng có thể đủ để ứng phó với tông sư thiên cảnh nhịa lão âm dương trông có vẻ thoải mái dường như họ không hề bận tâm đến hành động lần này Mọi người ngồi xe đến Sơn Trang ở khu ngoại ô, Ngao Trấn chỉ vào Sơn Trang có đèn đuốc sáng rực và nói Lão tặc trương đức này rất gian xảo chắc chắn đã nghe ngóng được tin tức nên đã bày bố mai phục ở bốn phía rồi phía nhẹ lão đi trước thả con săn sắt bắt con cá rô nhử bọn chúng ra mới được Thả con săn sắt bắt con cá rô Cậu vào tên nhóc đó muốn lấy hai lão già chúng tôi ra làm bia đỡ đạn Phó Dương trường mắt nhìn cậu ta một cái Ngao Trấn cũng cười và nói Ai bảo, thực lực của nhị lão mạnh nhất chứ. Nói không chừng, nhị lão vừa ra mặt là đã có thể xử lý toàn bộ bọn chúng luôn rồi ấy chứ. Câu này còn nghe lọt tai được. Phó dương chỉnh lại quần áo, cùng phó âm bay thẳng vào trong trang viên ở trước mặt. Hai người phi thân vào trong phòng khách. Không ngoài dự tính, bên trong không có lấy một bóng người. Tiếng bước chân ở bên ngoài vội vội vàng vàng. Trong chớp mắt, hai người đã rơi vào vòng vây kín mít. Thậm chí, trên đầu tường phía ngoài còn chấm sẵn mấy mũi hỏa tiễn. Trương Đức từ trong đám người bước ra kinh ngạc nói Tên họ là lại chỉ phái hai người các ông đến thôi sao? Phó âm khẽ cười và nói Hai người bọn tao không phải đã đủ rồi sao? Trương Đức giọng thâm độc nói Cũng được, hôm nay sẽ tóm gọn hai ông trước để tế vong hồn của con trai tôi. Nhưng mình xông về phía nhị lão âm dương Nhị lão âm dương cùng lúc tiến lên trước một bước bốn cú đấm của hai bên giao nhau trong phòng khách phát ra âm thanh ầm ầm rất lớn trương đức bị đánh đến nỗi ngã bay ra ngoài thậm chí sức lực lớn đến nỗi khoét thành cái lỗ lớn trên tường bê tông mãi mà ông ta mới bỏ dậy được duôn lẩy bẩy chỉ vào nhị láo âm giường và nói hai người không cảnh đúng vậy phó dương cười khà khà và nói nếu không thì ông nghĩa là tại sao la tiên sinh lại phái hai chúng tôi đến đây Ngoan ngoãn giơ tay chịu chói đi thôi. Trương Đức nôn xà hai ngụm máu, lớn tiếng nói Hai vị sứ giả vẫn còn không xuất hiện. Không biết từ khi nào mà trong phòng khách lại có thêm hai người mặc áo khoác màu đen. Trong lòng nhị lão âm dường đột nhiên dậy lên cảm giác không lành. Mặc dù hai người này không biết chuốt võ công gì nhưng lại tạo cho bọn họ cảm giác nguy hiểm rất lớn. Một trong hai người mặc áo khoác đen từ từ giơ tay lên. Đột nhiên Một ngọn lửa mãnh liệt tạt vào mặt, Phó Dương vội vàng giơ tay lên chắn trước mặt, chân khí phát ra chặn ngọn lửa này lại. Nhưng ngay lập tức, người còn lại đã vác mặt bàn đá hoa bên cạnh lên, hung dữ ném về phía Phó Dương. Phó Âm nghiêng mình tiến lên trước, tung hai cú đầm ra, một tiếng phồ khẽ vang lên, mặt bàn đá hoa đã biến thành bột mịn. Nào ngờ, hai ngọn lửa mãnh liệt phóng tới, trong chớp mắt đã đốt cháy quần áo trên người Phó Âm. Phó âm! Phó dương hốt hoảng đến nỗi, hai tay phẩy loạn xạ, phải tắt ngọn lửa trên người phó âm. nhưng cú đánh lén của Trương Đức trong chớp mắt đánh tới, độc ác đập vào giữa lưng của phó dương. Phụt! Phó dương phun ra một ngụm máu tươi, phó âm vội vã kéo phó dương lùi lại phía sau, đồng thời lại tung hai cù đầm ra, ép Trương Đức lùi lại. Bỗng nhiên, tiếng hò riết kinh thiên động địa từ bên ngoài truyền đến. Bốn người ngao chấn dẫn theo 18 đệ tử mặc giáp vàng xông vào, giống như chém dưa thái rào vậy, hệ thấy người là chém. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.